Hồng hoang tiệt sáo tiên tôn Không ăn cỏ thanh ngư Chương 407 chém ngươi một thi Tờ Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz Xên bầu trời đại chiến như trước đang tiếp tục Oanh oanh liệt liệt Đầy trời đều là tiên quang sẹt qua Kiếm khí tung hoành thiên địa Mãnh liệt ba động càng Làm cho hồng hoang mọi người đều là không nhìn thấy trong đó tình cảnh Chỉ có thể rất xa cảm giác được Nhưng có một chút hết sức rõ ràng Vậy thì là vẫn như cũ là Nguyên Thủy Thiên Tôn ở Chiếm Thượng Phong Hôm nay không người có thể tới cứu ngươi Nguyên Thủy Thiên Tôn cất bước trong hư không Bàn cổ phiên bay phần phật Hốn đồn khí phân tán Lạnh giọng nói rằng Khặt, đinh nhạc lo ra máu Ánh mắt không có lùi bước Nói rằng không dùng người cứu Hôm nay cũng có thể chiến ngươi. Nói, đinh nhạc trên người một luồng mạnh mẽ khí tức phóng lên trời. Nhất thời, trên 9 tầng trời đột nhiên tròm sao lóng lánh. Ánh sao diệu thế. Vô biên vô hạn tinh thần chi lực từ thiên mà rơi. Oanh oanh liệt liệt. Bao phổ đinh nhạc trên người. Đây là chư thiên tinh thần chi lực. Thuộc về thiên đình quản hạt Bất quá điên nhạc vị tôn thiên đình đại tiên tôn nhiều năm. Chư thiên tinh thần chi lực đã sớm bị hắn nắm giữ. Xúc động ra thân cũng là không vấn đề chút nào. Chiến. Đinh nhạc hét lớn. Tinh thần chi lực cương mãnh vô cùng. liền thành một vùng. Cuồng quét mà ra. Trực tiếp phá nát một mảnh hốn đồn kiếm khí. Nguyên thủy thiên tôn sắc mặt khẽ nhúc nhích. Hơi kinh ngạc. Bàn cổ phiên chấn động Nhất thời càn quét không ít tinh thần chi lực Nhưng vào lúc này đinh nhạc thân hình nhảy một cái Lao thẳng tới mà đến Cũng không nắm trí bảo Hắn hét lớn một tiếng Thiệt chán sấm mùa xuân Chấn động thiên địa Ngôn suốt pháp tùy Dừng lại Nhất thời Nguyên thủy thiên tôn thân hình không khỏi một trận Nhân cơ hội Đinh nhạc sơ tay chính là một quyền hạ xuống Trực tiếp nổ nát nguyên thủy thiên tôn hộ thể tiên quang Phịch một tiếng Nguyên thủy thiên tôn thân hình bay ngược mà ra Mà chỉ là một cái trước mắt Nguyên thủy thiên tôn chính là khôi phục như lúc ban đầu Sắc mặt biến tái nhợt Đại xoay tay một cái Một trưởng ầm ầm đánh về đinh nhạc đầu lâu Đinh nhạc vấy một cách đầu, lấy bả vai ngạnh ai Nguyên Thủy Thiên Tôn một trường. Hắn một phát bắt được Nguyên Thủy Thiên Tôn đảo y thân hình xoay một cái, dĩ nhiên đến rồi cái quá kiên suất, đùng. Tư không như băng cứng, Nguyên Thủy Thiên Tôn té xuống đất. Trực tiếp đập nát một mảnh tư không, ầm. Đinh nhạc một cước theo sát đá ra. Tư lực vô cùng, nguyên thủy thiên tôn nhất thời bay ra bên ngoài mấy ngàn dặm Từng sợi từng sợi ngọc thanh tiên khí tiêu tán ra, để nguyên thủy thiên tôn sắc mặt hơi trắng bịch. Ta nói rồi, hôm nay chỉ có ngươi một người không thể được. Đinh nhạc dừng lại cả người hỗn độn tiên quang rầm rầm vang lớn. Tràn ngập trong thiên địa. Hắn đưa tay lấy ra một cái đan dược, cũng không thèm nhìn tới liền nuốt vào, đang toàn lực khôi phục thương thế Nhưng tuy rằng đầy người mang huyết, hắn vẫn như cũ khí thế vô song. Thiên địa vì đó một tính, rất nhiều cường giả đều là trởn mắt ngoác mồm. Không nghĩ tới đinh nhạc để nguyên thủy thiên tôn làm mất đi lớn như vậy một bộ mặt. Dĩ nhiên trực tiếp dùng chân đá bay. Nguyên Thủy Thiên Tôn thân hình lão đảo chiến lên Ngọc Thanh Thiên Quang đem thân hình của hắn đều bao phủ Không thấy rõ khuôn mặt Nhưng một luồng mạnh mẽ nổ tung khí tức Nhưng là tản ra Thiên Địa vì là sự chấn động mạnh Chết Nguyên Thủy Thiên Tôn hét lớn một tiếng Bàn cổ phiên chính là bay lên Uy thế Thiên Địa Bay phần phật Từ không vì đó đổ nát Từng đảo, từng đảo hốn đồn kiếm khí quét ngang thiên địa Chém về phía đinh nhạc Quanh Đinh nhạc dơ tay chính là một mảnh vô biên ánh sao hội tụ đến Hóa thành một chiêu kiếm Chở tay chính là chém xuống Tiếp theo vô biên tiên đảo chi lực hạ xuống Thánh thập tự giá bay lên Thánh quang như biển Chiến Đinh nhạc cầm thép Trong tay vung một cái Từng đảo, từng đảo lưu oan vứt ra Bàng bạc tiên đảo chi lực thôi phát Chí bảo uy năng toàn mở Tử phủ thanh tâm năng Bất chu ấm Thánh kiếm chén thánh chờ chút một kiện kiện tiếp theo bay lên Đánh về nguyên thủy thiên tôn Mạnh mẽ chí bảo lưu chính là uy năng ngập trời Trực tiếp nổ ra một con đường Nện ở nguyên thủy thiên tôn trên người Để nguyên thủy thiên tôn lùi lại lui nữa Sắc mặt trắng bịch Tiên khí không ngừng mà tiêu tán soạt Một đảo hốn độn kiếm khí chém tới Trực tiếp đánh bay màu đen tỉnh nắp Thổi phù một tiếng Chém ngang đinh nhạt Thân thể chỉ kém một tia chính là bị chém ngang hông kết cục Đinh nhạt thương thế trên người cực kỳ nghiêm trọng Vết kiếm bù đắp Có chút vùng vặt Dựa cả vào hốn đồn tiên quang ở bù nắp suy trì Đinh nhạc nhưng là bắt đầu liều mạng căn bản không thế nào thẳng thân thương thế Ánh mắt tàn nhẫn Chỉ là điên cuồng công hướng về nguyên thủy thiên tôn Hắn giơ tay trực tiếp tới gần Một phát bắt được thánh kiếm Thổi phù một tiếng Trực tiếp chém xuống Một tia sợi tóc hạ xuống Để Nguyên Thủy Thiên Tôn đều là mồ khôi lạnh bốc lên Không khỏi lui nữa Nguyên Thủy Thiên Tôn chấn động trong lòng Không lại cho Đinh Nhạc cơ hội gần người Tránh ra thật xa Chỉ có hốn độn kiếm khí tung hoành thiên địa Mỗi một đảo hốn độn kiếm khí đều là để Đinh Nhạc lo ra máu Một kiện kiện chí bảo cũng là bị đánh bay Nhưng vào lúc này, xa ra khác một chỗ chiến đoàn đột nhiên chuyển ra một tiếng vang lớn Chết đi cho ta Đinh nhạc chấp niệm hóa thân quát lạnh một tiếng Có chút thanh tú sung cũng là sát khí bộc phát Xích kim bảo thạch hóa ra một mảnh thánh mâu soạt xoạt xoạt bắn nhanh ra như điện Nguyên thủy thiên tôn áp thi vô cùng chật vật Tuy rằng có ngọc như ý tại người Nguyên Thủy Thiên Tôn càng là đem hạnh hoàng kỳ cũng là cho hắn Nhưng bây giờ hắn vẫn bị đinh nhạc chấp niệm hóa thân tử tử ngăn chặn Phải biết đinh nhạc chấp niệm hóa thân đảo hạnh Nhưng là so với bản tôn còn muốn vượt qua một ít Thực lực cực kỳ mạnh mẽ Thêm vào cái kia cuồn cuộn không ngừng nhân tục sức mạnh niềm tin Chấp niệm hóa thân sức chiến đấu tuyệt đối là kinh thế hãi tục Phá tàn Xích kim bảo thạch hóa ra thánh quang như đao Thổi phù một tiếng chính là xé ra hạnh hoàng kỳ bảo vệ Đón lấy Một đảo thánh mâu soạt một tiếng bắn như điện đi vào nguyên thủy thiên tôn ác thi trong cơ thể Hôm nay trước hết chém ngươi một thi Chấp niệm hóa thân lời nói lạnh lẽo cực kỳ Căn bản không cho nguyên thủy thiên tôn ác thi mé tránh cơ hội Sơ tay chính là một trưởng theo sát tin tức dưới Phịt một tiếng vang lớn Nguyên thủy thiên tôn áp thi chính là nổ tung thành một mảnh tiên quang Tỏ ra ánh sáng lung linh Tuy rằng nổ tung ra Nhưng những này tiên quang nhưng là có linh liền muốn bỏ chạy một lần nữa ngưng tụ Nhưng không chờ những này tiên quang một lần nữa hội tụ Một mảnh thánh quang chính là âm ầm, ầm hạ xuống Nhanh chóng tiêu diệt rơi mất những này tiên quang Áp thi vẫn lạc Phốc Nguyên thủy thiên tôn bản tôn thân thể chấn động Cũng là không khỏi há mồm phun ra một cái gì dạng máu tươi Bản thân khí tức nhanh chóng suy nhượng đi Tam thi vẫn lạc Bản nguyên tổn thất lớn Cho dù là thiên đạo thánh nhân Cũng là tất nhiên sẽ được không nhẹ thương Bá Một mảnh thánh quang quét tới Chấp niệm hóa thân trực tiếp đánh tới Sơ tay chính là một cây thánh mâu xuất hiện ở trong tay Bột một tiếng Đem nguyên thủy thiên tôn quét bay ra ngoài cút Nguyên thủy thiên tôn gầm lên Một đảo hốn độn kiếm khí quét ra Nổ vang một tiếng Chấp niệm hóa thân chính là không khỏi rút lui Kiếm khí sượt qua người Để chấp niệm hóa thân cũng là liên tục ho ra máu Nhưng lúc này Đinh nhạc bản tôn thân hình hơi động Trực tiếp xuất hiện ở nguyên thủy thiên tôn thiện thi thể trích Sơ tay chính là đánh ra Đinh nhạc, ngươi muốn chết Nguyên thủy thiên tôn tức giận trùng thiên Hét lớn một tiếng thiện thi vội vã thu lại rồi Đón lấy Đầy trời hỗn độn kiếm khí xoay một cái Đinh Nhạc cũng là rút lui không dám tới gần. Một đảo hốn đồn kiếm khí quét trúng hắn. Hắn cũng là miệng lớn thổ huyết. Trên người xương trắng ơn ăn. Đâu đầu cũng có vết thương.